Trường sinh trường 302 Vận may tổn độ Nghe trường sinh nói như vậy Đại đầu liền đem túi tiền Bỏ vào trước mặt của Hắc xà Trước đó cũng giống như lúc nửa đêm Hắn đã không còn sợ hắc xà Để rất gần Ngay ở bên miệng của Hắc xà Khiến cho đại đầu không nghĩ tới Chính là sau khi buông xuống túi tiền Hác xà vậy mà Lập tức ngậm lấy túi tiền Từ trong lỗ thủng của Phật Tháp Lui về địa cung Đại đầu cảm thấy kỳ lạ Đại nhân Nó sẽ không thật trở về đổi cái khác chứ Có khả năng trường sinh nói Ngày là sao biết Ta không cần tiền Nó sẽ trở về đổi cái khác Đại đầu truy vấn Trường sinh thuộc miệng nói Cung điện dưới lòng đất Phía dưới phất tháp Là đất mai táng không thể nghi ngờ Nơi này là của chủ nhân nó Đồ vật của chủ nhân Nó hẳn sẽ không tùy tiện cho người khác Nên ta hoài nghi Nó làm sự tình đều đạt được chủ nhân khi còn sống gợi ý Hoặc là thay một thuyết pháp khác Chuyện nó làm bây giờ Đều là do chủ nhân của nó Hy vọng nó làm Cũng có thể là người này khi còn sống Đã từng nhiều lần huấn luyện đầu hác xà này như vậy Thế đại đầu trên mặt Vẫn có nhiều nghi hoặc Trường sinh liền nói tiếp Vô tương tự vứt bỏ đã nhiều năm Đã không có khách hành hương Tới nơi này Tới đây Đơn giản chỉ là hai loại người Một là người bình thường Bao quát đạo tặc mặc kệ là ngày hay đêm Hác xà đột nhiên xông tới Những người này tất nhiên sợ hãi quay đầu liền chạy Còn có một loại Chính là tăng nhân vân du bốn phương Nếu như là bình thường tăng nhân Cũng sẽ bị hác xà dọa cho chạy Nếu như là tăng nhân Có linh khí tu vi Hác xà liền dọa không được quản hắn Những cao tăng này nếu như đã lên núi Người cho rằng bọn họ sẽ làm cái gì Chẳng định trước tiên sẽ đi bái Phật Đại đầu nói Đúng, chúng ta cũng vừa lúc trước Có tới Đại Hùng Bảo Điện Trường sinh cực đầu Sau đó thì sao Bọn hắn sau khi bái xong Phật Sẽ làm cái gì Đại đầu rơ tay vào đầu Vô tương tự đã sớm không có ai Bái xong Phật Bọn hắn hẳn là sẽ đi Nếu như là Phật môn cao tăng đi tới Bọn hắn nhất định sẽ đi về Tàng Kinh các Trường sinh nói Chúng ta không quan tâm những Phật Kinh này Nhưng Hòa Thượng nhìn thấy Phật Kinh Tựa như người trong võ lâm Nhìn thấy bí tích võ công Cần phải biết rằng Phật Kinh hết thảy Có hơn 1.600 bộ Mà cũng không phải tất cả chùa chiền Đều có thể cất giấu nhiều Phật Kinh như vậy Luôn có một chút Phật Kinh Là bọn hắn chưa thấy qua Nghe được trường sinh giải thích Đại đầu mới bừng tỉnh đại ngộ Ta hiểu được ý của Ngài Đầu tiên Chúng ta không có bị Hắc xà dọa chạy. Sau đó, chúng ta không đi tiểu đạo trên núi, cũng không có công kích Hắc xà. Sau khi đến, lại đi trước Đại Hùng Bảo Điện, sau lại đi Tàng Kinh Các. Còn trong Tàng Kinh Các chờ đợi thật lâu, chúng ta làm những chuyện này khả năng vừa lúc phù hợp với những điều mà hòa thượng kia khi còn sống dạy cho Hắc xà. Cho nên, hác xà xem chúng ta thành người trong Phật Môn, lúc này mới đem chúng ta tới đây. Đúng rồi, trường sinh gần đầu Người lúc trước đã từng cho nó ăn qua Khả năng ngay cả cử động của người Cho nó ăn Đều là một trong những khâu cần thiết Nó lấy ra cái túi kia Chỉ là một chút bạc vụn Hẳn là đối với chúng ta có khảo nghiệm Đại đầu gần đầu nói tiếp Đúng đúng Chân chính có đạo hạnh hòa thượng Đều xem tiền tài như cặn bã Chắc chắn sẽ không muốn số tiền này Mà nếu như không phải là hòa thượng Mà thành người khác Hác xà lấy ra túi tiền cũng không có nhiều tiền. Người khác nhìn túi tiền liền biết trong cung điện dưới lòng đất khẳng định không có vàng bạc châu báu, cũng sẽ không bốc lên phong hiểm bất chấp Hắc xà công kích mà tiến vào địa cung. Chính là như vậy, nếu như trong túi tiền có đại lượng vàng bạc, người tới liền có thể thấy hơi tiền mà nổi máu tham. trưởng sinh nói, bởi vậy có thể thấy được vị cao tăng này am hiểu sâu nhân tính lại tâm tư tỉ mỉ. Nếu thật là như vậy Hác xà lần sau đẩy ra Khẳng định chính là vật rất quan trọng Đại đầu nói Đại đầu nói xong Trường sinh không còn nói tiếp Bởi vì hác xà đã ra tới Bất quá lần này là cái đuôi ra da trước Nếu như đồ vật nhẹ nhàng Nó trực tiếp liền ngậm ra da. Cái đuôi ra da trước Nói rõ nó mang đồ vật Phần lượng cũng không nhẹ Cần dốc sức lôi kéo Thấy tình hình này Trường sinh cùng đại đầu không khỏi nín thở Mắt không chớp, nhìn chầm chầm vào cửa hang Không bao lâu, hác xà lôi ra Quả nhiên, bên trong miệng có kéo lấy thứ gì đó Chăm chú nhìn kỹ Làm cái dương chừng một thước vuông Cái dương kích cỡ so với cửa hang không nhỏ hơn bao nhiêu Cho nên hắc xà lôi ra bên ngoài có chút phí sức Đợi Hắc xà đem cái dương kéo ra Hai người lúc này mới phát hiện Trên cái dương có buộc vài vòng xích sắt Hác xà lúc trước chính là cắn xích sắt để đem cái dương lôi ra ngoài Đây là một cái hòm sắt Phía trên sở dĩ quần xích sắt cũng không phải là vì cố định buộc chặt Mà là để cho hắc xà tiện ngày sau cắn ngậm lôi kéo Một chi tiết này cũng tiến thêm một bước xác nhận Hai người lúc trước suy nghĩ hắc xà làm sự tình đều là nhận lấy gợi ý của chủ nhân khi còn sống, huấn luyện Hác xà đem hỏng sắt kéo ra tới trước mặt hai người Thì nhả ra rồi lui lại phía sau Đại đầu quay đầu nhìn về phía trường sinh Đợi trường sinh gật đầu Liền tiến lên Kéo đứt đoạn xích sắt Thận trọng mở ra hòm sắt Bên trong hòm sắt Có mấy cái bao bố nhỏ Phía trên nhất là một cái bọc giấy Được dùng giấy dầu bao lại Đại đầu cầm lấy bọc giấy đưa cho trường sinh Ngược lại lòng tràn đầy hiếu kỳ Chờ đợi trường sinh mở ra bọc giấy Bởi vì cách xa nhau đã mấy chục năm, tăng thêm có giấy dầu phòng ẩm. Đồ vật bên trong gói giấy bảo tồn rất là hoàn hảo. Là một phong thư cùng hai bộ cổ thư đã ố vàng. Hai bộ cổ thư trên bìa sách đều có văn tự. Một bộ là trình nhãn phát tàng, còn có một bộ là phục ma thủ ký. Trừng sinh cầm lấy cổ thư tiện tay lật xem, chỉ thấy trình nhãn phát tàng. Là dùng thể chữ lệ viết ra Có tiền văn Có lạc khoản Liền đọc nhanh như gió Đại khái nhìn xem Có vẻ như đây là một bộ chi phối kinh vĩ Thay đổi âm dương Phật pháp bí kỹ Căn cứ tiền văn đến xem Cuốn sách này cũng không phải là chính quy Phật kinh Mà là thần thông tuyệt học Do một vị tăng nhân pháp hiệu Là hứa âm tìm hiểu ra Trước đó Đại đầu hô to gọi nhỏ Trường sinh từ Càng Kinh Các lật xem ghi chép liên quan tới hứa âm Người này chính là đại đức cao tăng của vô tương tự 300 năm về trước Mà quyển phục ma thủ kỳ kia là dùng chữ khải viết ra Chữ là tùy ý viết ngoáy Phía trên ghi lại tất cả đều là những chú ngữ cùng pháp ấn kích phát thần thông Xuất phát từ nơi nào đã không ghi chép Nhưng gặp được loại yêu tà quỷ mị Thi triển loại phật pháp thần thông nào Thì phía trên bút ký rất là tỉ mỉ Đã đặt tên là bản chép tay Dĩ nhiên Chính là tổng kết của ghi chép của một người nào đó Trong cuộc đời của mình Hai cổ tịch này Chính là thứ mà trường sinh mong muốn Lúc này trường sinh trong lòng Đã tràn đầy vui sướng Thật sự là đi mòn gót sắt Tìm không thấy Gặp được chẳng tốn chút công phu Sau đó mở ra phong thư kia Phong thư này Chính là chủ nhân của Phật Tháp Viết cho người đến sau Bút tích cùng với Những chữ viết trong cuốn Phục Ma Thủ Ký Là từ tay một người Kẻ này tuy là tăng nhân Dùng từ cũng rất là tùy ý Cũng không giống như tăng nhân bình thường Làm ra vẻ cao thâm Loạn đả tiên tri Mà lời nói ngay thẳng Ý giảng ngôn lược Đầu tiên là tự thuật cuộc đời Kẻ này có ba cái pháp hiệu Theo thứ tự là hứa âm Thọ hành, kiên tính Mọi người đều biết Mặc kệ là đạo sĩ hay là hòa thượng Đều chỉ có một cái đạo hiệu Hoặc pháp hiệu Sở dĩ có ba cái pháp hiệu Là bởi vì kẻ này đã từng chuyển thế hai lần Kẻ này thiên phú dị bẩm Ngộ tính cực cao 300 năm trước Liền chứng được La Hán quả vị Nhưng thời điểm này Phật ra chính gặp phải Ngụy Võ Đế diệt Phật Pháp vận không hưng Mà hữu âm hòa thượng lại có trí phát dương Phật Pháp, cứu khổ độ ách, liền chưa quy vị Tây Thiên. Ở thời điểm đại nạn, liền lựa chọn đầu thai chuyển thế, tái thế tu hành. Đầu thai làm người là không có trí nhớ của kiếp trước, nhưng kẻ này một lòng hướng Phật, rất tự nhiên lại làm hòa thượng. Đẩy sau pháp hiệu là thọ hành, dù sao cũng là người có tạo hóa. Một trận tu hành linh hội, rốt cuộc, Lại dòm ngộ đại đảo Tiến vào cảnh giới La Hán Sau khi tiến vào cảnh giới La Hán Liền khôi phục lại chỉ nhớ kiếp trước Đang chuẩn bị đại triển thân thủ Chưa từng nghĩ tới Lại gặp phải Chu võ đế diệt Phật Hòa thượng Nico đều bị hoàn tục Quan binh từ trên đường nhìn thấy người xuất ra liền bắt Dưới loại tình huống này Tự nhiên không làm được gì Nhưng cứ như thế Hắn cũng không cam tâm Rơi vào đường cùng chỉ có thể Nhị độ chuyển thế Một kiếp sau Kẻ này phát hiệu là kiên tính Hắn khắc sâu cảm nhận được Cái gì gọi là không có xui xẻo nhất Chỉ có càng không may Thật vất vả lĩnh hội Phật Pháp Tiến vào cảnh giới La Hán Đang chuẩn bị phát dương Phật Pháp Đường võ đế lại bắt đầu diệt Phật Tam thế trở về Bị diệt cả ba lần Chính là hòa thượng tâm cảnh bình thản Cũng chịu không được như vậy kích thích Nhưng một kiếp này Hắn dòng ngộ đại đạo Khi còn rất trẻ Cách cái chết còn rất xa Không thể phát dương Phật Pháp Chỉ có thể lại chạy tới hàng yêu trừ ma Quyền phục ma thủ ký Kỳ thực là những sự tình Mà hắn tam thế hàng yêu trừ ma Phật gia tu hành cảnh giới Từ cao tới thấp Có thể chia làm Phật vị Bồ Tát vị La Hán vị La Hán vị mặc dù thấp nhất Nhưng cũng có thể được Vĩnh trú Tây Thiên trường sinh bất tử Nhưng kiến tính không cam tâm Vẫn không chứng vị Lại lần nữa chuyển thế đầu thai Đại Hắc già Chính là kiến tính lúc tuổi già Từ phương Bắc hàng phục Mang về vô tương tự Hòa thượng đều bị đuổi chạy Dù sao cũng phải tìm người hỗ trợ Trong con miếu thờ Hắc già đảm đương Chính là nhân vật thủ miếu Bên trong hòm sắt Còn có mấy bao quần áo khác Là kiên tính khi còn sống sử dụng tràng hạt Cùng với pháp khí Còn có vô tương tự một mực cung phục Phật tổ huyết xá lợi Kiên tính chưa đạt tới cảnh giới Biết rõ tiền kiếp hậu thế Mơ hồ cảm giác được Một thời điểm nào đó sẽ có người đi tới vô tương tự Cho nên trước đó tiến hành chuẩn bị Hy vọng người tới có thể đem Phật tổ xá lợi Cùng đồ vật khi còn sống mà hắn sử dụng Đưa cho hắn Những vật này đối với hắn tu hành rất có ích lợi Bất quả Vẫn là bởi vì tu vi không đủ, hắn chỉ biết mình chuyển thế, đại khái thời gian cùng đại khái vị trí. Cụ thể ở đâu vẫn là phải để người đến sau hao tâm tổn trí tìm kiếm. Theo kiến tính suy đoán, người tới nhất định sẽ là tăng nhân pháp hiệu thanh nguyên, cho nên lưu lại hai bộ, trình nhãn pháp tàng và phục ma thổ ký làm tạ lễ. Trường sinh, chương 303 Không rõ chi tiết Trường sinh nhìn thư xong Liền tiện tay đưa cho đại đầu Đại đầu tiếp nhận thư Nhanh chóng nhìn xem Không đợi xem hết Liền cười ra tiếng Ha ha, một đường vận mệnh không dễ dàng Một đường nữa lại không may Cũng không dễ dàng Gia họa này chính là sao trổi chuyển thế Cũng thật sự là làm khó hắn Trường sinh đem hai quyển cổ tịch Cất dấu trong người Rồi ngược lại bắt đầu kiểm tra Bên trong hòm sắt Những đồ còn dư lại Trong bao quần áo Phân biệt chứa một chuỗi Phật trâu Cùng một chuỗi tràng hạt Còn có một lớn một nhỏ Hai cái bình bát Với một cái mõ Có cất dấu xá lợi tử Trừ cái đó ra Còn có 50 lượng bạc Hòa thượng cũng là người Cũng phải có ăn cơm mặc quần áo Điều lại chút tiền bạc Cũng hợp tình hợp lý Đại nhân Hòa thượng này cũng rất có nghị lực Cứ liên tục chuyển thế Rồi gặp không may Nhưng hắn vẫn không có hết hy vọng Còn muốn chuyển tiếp Đại đầu nói Kẻ này chính là đại đức cao tăng chân chính Có đại từ bi Cùng ý nguyện vĩ đại Trường sinh thôi miệng nói Đại đầu xem hết thư Bắt đầu bấm ngón tay tính toán Dựa theo trên thư nói thời gian Hòa thượng này hiện tại Cũng khoảng 5-6 tuổi Đúng rồi Trường sinh bắt đầu thu thập hòm sắt Rồi nói tiếp Nghiệp Châu Nằm ở giữa đường tới Kiềm Châu Chúng ta lần này đi Vừa vạn ngang qua nơi đó Thuận tiện tìm tới kẻ này Đem đồ vật giao cho cha mẹ hắn Ta tới ta tới Để đầu đưa thư cho trường sinh Ngược lại đem hòm sắt Những đồ vật bên trong Lấy ra cất vào bao phục Hắn vốn lưng đeo không ít bánh mì Lúc trước phần lớn đút cho hắc xà Vừa vặn đã dọn ra địa phương. Đại nhân, trên thư chỉ nói hắn chuyển thế tại Nghiệp Châu, không đủ tỉ mỉnh xác thực. Đại đầu nói, không có chuyện gì. Trường sinh trả lời, Nghiệp Châu cũng chỉ có Nga Sơn cùng vị khê hai huyện, không quá 2.000 hộ. Hơn nữa, Kiên tính trời sinh lục chỉ, cũng không khó tìm. Đại đầu đem đồ vật lấy ra, lại đem hòm sắt đắp kín lần nữa cuốn lên xích sắt. Đẩy tới trước mặt của hác xà Hác xà lại không hề kéo về địa cung Chắc là năm đó Kiến tính cũng không hề dạy cho hác xà Đem hòm sắt lôi ra địa cung Rồi lại sau đó làm cái gì Thấy hác xà không để ý tới hòm sắt Đại đầu liền ôm lấy Nhét vào trong bụi mẫu đơn Rồi phủ tay Đại nhân ta đi thôi Được Trường sinh xoay người cất bước Đại đầu nắm thật chặt bác phục Đi theo phía sau trường sinh Hắc xà hơi chần trừ Rồi uốn lượn theo phía sau Rời đi tháp lâm Mặt trời đã dâng lên Sương mù dần dần tán đi Trường sinh trở lại tảng kinh các Đem đống tự trí cách đây 300 năm Gói mang đi Đợi đến khi tìm kiếm được Kiến tính đầu thai làm người Đem những thứ này tự trí Cùng những đồ vật trước đó giao lại cho hắn Hai người xuôi theo dưới thẻm sơn Hác xà từ phía sau uốn lượn đi theo, trở lại chỗ bình đài mà đêm qua chiếm cứ. Hác xà không tiếp tục đi xuống, từ chỗ cao cuối nhìn một lát rồi bò về phía rừng rậm Tây Nam. Hai người biết kiềm tính một ngày kia sẽ còn trở về, liền không vì Hắc xà lo lắng. Nó mặc dù từ trong núi đợi mấy chục năm, lại có thể đợi tới khi chủ nhân trở về. Đây là sự tình làm cho người khác vui mừng. Kỳ thực, chờ đợi cũng không đáng sợ. Đáng sợ là không nhìn thấy hy vọng chờ đợi Chỉ cần Người mà mình chờ Một ngày kia còn có thể trở về Chờ đợi rất dài đi chăng nữa Cũng là xứng đáng Hai người tâm tình lúc này Đều rất tốt Bởi vì sự tình đã phi thường thuận lợi Không có chút nào lãng phí thời gian Trở lại dưới núi Hai người trở mình lên ngựa Đường cũ trở về Bởi vì hôm qua hai con ngựa một đường phi nước đại Làm đại đầu thất niên bắt đảo Lần này lên đường, hai người liền không có rục ngựa đi nhanh Mà là thư ngựa tùy cương chậm chạp đi về hướng đông Đại nhân, ngài gặp qua xá lợi tử hay sao? Đại đầu từ trong bao quần áo, lấy ra cái mõ, áp vào tai lay độc Trường sinh lắc đầu Chưa thấy qua, người chờ có lộn sột Xá lợi tử là Phật môn thánh vật Nhưng ngươi và ta lại không có tin Phật Đối với chúng ta mà nói Nó chính là cho cốt di hài Nghe trường sinh nói như vậy Đại đầu liền đem mõ Nhét vào bao phục Đại nhân Hòa thượng này vẫn là có chút đạo hành Chẳng những có thể nhiều lần đầu thai Còn có thể đoán được Chúng ta sẽ tới vô tương tự Đúng vậy trường sinh nói Phật môn cũng có chỗ hơn người Trước đây ta vẫn cho rằng Bọn hắn không nặng kiếp này Chỉ tu đời sau có nhiều hư ảo Hiện tại xem ra cô không phải là hoàn toàn không có đạo lý. Đại đầu khoát tay nói, "Cái gì nha? Có mấy người có thể giống hòa thượng này, đồng dạng nghĩ đầu thai liền đầu thai đâu. Phần lớn người chết chính là chết rồi." Đại nhân, ngài nói, "Con người thật sự có đời sau hay sao?" "Có." Trưởng sinh nhảy gần đầu rồi lại lắc đầu. "Cũng không có." Trưởng sinh lúc trước thì gật đầu, lúc sau lại lắc đầu, đem đại đầu Làm cho hồ đồ vậy Rốt cuộc là có hay là không có nếu như Trương Tam không có trí nhớ của kiếp trước chuyển thế thành lý Tứ người nói xem người này đến tuột cùng là Trương Tam hay là lý Tứ Tr trường lấy hỏi mà đáp đại đầu mơ hồ đã hiểu ngược lại hỏi tiếp đã nhân người đã chết sau đó đều có thể đầu thai chuyển thế hay sao phần lớn người đều sẽ đầu thai chuyển thế Chẳng qua nếu như không nhớ rõ Chuyện của kiếp trước Đầu thai chuyển thế thì có ý nghĩa gì trưởng sinh lắc đầu nói Vị kiến tính hòa thượng này Xem như là người nổi bật Trong Phật môn giáo chúng Phật môn cảnh giới Cùng với đạo gia cảnh giới không giống nhau lắm Là hán quả vị Đại khái có thể ở vào khoảng giữa Của đạo gia địa tiên cùng với thiên tiên Cũng không cao lắm Nhưng cũng không tính là thấp Chính là dạng người này Đầu thai chuyển thế sau đó cũng không phải là một lần nữa tu được la hán cảnh giới Mới có thể khôi phục lại trí nhớ kiếp trước Người bình thường muốn giữ lại trí nhớ kiếp trước khó càng thêm khó Đối với chuyện không biết Người phần lớn đều sẽ sợ hãi cùng với hiếu kỳ Đại đầu cũng không phải là ngoại lệ Đại nhân thật có âm tào địa phủ hay sao? Có trường sinh gật đầu Ngài làm sao biết? Là đạo kinh kia đã nói hay sao? Đại đầu truy vấn Đạo gia kinh thư bên trong Quả thật cũng có tương quan ghi chép Trưởng sinh nói Bất quá ta cũng từng thấy tận mắt Khi đó sư phụ ta bản thân Bị trọng thương Sinh cơ đã tuyệt Bởi vì tâm nguyện chưa hết Chỉ có thể lấy đạo thuật Đem hồn phách cưỡng hép lưu ở trong nhục thân Trong đêm đó Chúng ta đi nhanh trên đường Đúng lúc gặp thời tiết sông tố Một đạo thiểm điện qua đi Ta đã thấy được hắc bạch vô thường Lúc đấy Bọn hắn liền đứng ở giữa đường Xe ngựa từ bên người bọn hắn Nhanh như tên bắn mà vụt qua Bọn hắn lập tức biến mất Bọn hắn là đến bắt giữ hồn phách Của sư phụ ngài hay sao Đại đầu thận trọng hỏi Trường sinh nhạy gần đầu Hắn là vậy Bất quá bọn hắn khả năng phát hiện ra ta Ở trên xe cho nên cũng không động thủ Mắt thấy đại đầu hai mắt sáng lên Chứng sinh đoán được hắn đang suy nghĩ gì Liền khoát tay nói Mệnh số của ta khác hẳn với thường nhân Rất nhiều người suy đoán Ta là thần tiên trên trời hạ phàm Chính ta cũng cảm giác có thể là như vậy Nhưng người đừng hỏi ta Đến tụt cùng là thần tiên lộ nào Bởi vì tự ta cũng không biết Ngay cả trương thiện cùng trương mặt cũng không biết Long hổ sơn lão thiên sư có thể Là đã nhìn ra Nhưng hắn chắc chắn sẽ không nói Thấy trường sinh nói tới Long hồ Sơn Đại đầu liền thuộc miệng nói Đại nhân Chúng ta thật vất vả ra ngoài một chuyến Ngài có cần trở về Long Hồ Sơn Nhìn xem hay không Ta ở Long Hồ Sơn Thời gian cũng không dài Cũng không có mấy người quen Trường sinh nói tới chỗ này nghĩ tới một chuyện Đúng rồi Những sự tình ta để ngươi làm Đều đã làm xong chưa Đại đầu biết trưởng sinh chỉ là chuyện gì Liền gật đầu nói 20 vạn lượng đã phái người đưa qua Trừ cái đó ra Còn đưa cho lá trà với lễ vật Cho những vị tiền bồi chân nhân kia Hất quá Chúng ta chạy quá nhanh Đội xe vận chuyển ngân lượng Bây giờ hẳn là vẫn còn đang phía sau Trưởng sinh nhảy gật đầu Ngược lại mở miệng nói Long hồ sơn có thể không đi Nhưng ta nghĩ trở về các tạo sơn nhìn xem Không đợi đại đầu nói tiếp Trường sinh liền nói Kỳ thật ta trở về cũng rất khó chịu Dù sao ngày đó Thượng thanh pháp hội Ta ngay trước mặt của nhiều người như vậy Khiến cho các tạo sơn xuống đài không được Bất quá Tại thời điểm triều đình tỉ võ Các tạo sơn biểu hiện vẫn rất tốt Ngày đó Ta cũng nói với bọn hắn Ở thời điểm thuận tiện Ta muốn trở về nhìn xem Bọn hắn cũng biểu thị hoàn ngênh Kỳ thật Trong lòng ta một đường có chút xoắn xuyết Ta ngày đó mặc dù vì sư phụ đòi lại công đạo Lại hại nữ nhân mà hắn yêu thích Nàng là nữ nhi Của các tạo sơn trường giáo Tên là các dị quân Lúc đấy Nàng đã cùng La Thuận Tử Thành thân có hài tử Ta tiết lộ La Thuận Tử Ti tiện hành vi Không biết nàng tiếp xuống sẽ như thế nào Trường sinh nói tới chỗ này liền thở dài Chuyện này hắn một đường Giấu ở trong lòng Không có cùng bất luận kẻ nào nói qua Đại nhân Chuyện này trên sang hồ cũng có nghe đồn Ta biết được một chút Đại đầu mở miệng Trần An Chuyện này thật không thể oán ngài Ngài cũng không thể để cho sư phụ Đến chết cũng có ngoan ức Việc này là la thuận tử Không thể nghi ngờ là kẻ cầm đầu Nhưng nữ tử này Cũng không phải là một điểm trách nhiệm cũng không có Làm sao lại đần độn như vậy Theo ta thấy Ngài vẫn là đường đi cắt tạo sơn Đi khẳng định rất khó chịu Ngài nếu như cảm giác trong lòng không thoải mái Chúng ta không ngại cho bọn hắn ít tiền Đầu năm nay Ai cũng không cảm thấy dễ chịu Bọn hắn khẳng định cũng không ngoại lệ Cũng được Trường sinh cần đầu Bất quá bọn hắn có thể hay không Nói ta cử động lần này Là chỉ vì cầu được mình nội tâm bình thản Có chút sốc nổi dối trá Làm bộ làm tịch Sẽ không đâu Để đầu nghiêm mặt lắt đầu Chuyện này sai chính là bọn hắn Ngài lại không sai Cũng chính là ngài Nếu đổi thành người khác bên ngoài Chẳng những sẽ không cảm giác không ổn Mà còn cùng bọn hắn như nước với lửa Trở mặt thành thù Vậy được rồi Trường sinh bước đi lo lắng Cho bọn hắn 10 vạn lượng đi Đừng có dùng danh nghĩa của chính ta Lấy danh nghĩa của triều đình Miễn cho trong lòng bọn họ có khó chịu Cho là ta ở trên cao nhìn xuống Có chủ tâm khoe khoang Đại đầu bị môi như mày A da Ta nói đại nhân Ngài có biết hay không 10 vạn lượng là bao nhiêu tiền đâu Cho Long hồ Sơn 20 Trường sinh cũng cảm giác Giống như là mình quá hào phóng Không đợi đại đầu oán xong Liền ngắt lời hắn Vậy liền 5 vạn lượng đi Tam sơn nhỏ máu Cùng mạch đồng tông Cho long hồ sơn cùng các tạo sơn Mau sơn cũng không thể không cho Cũng cho 5 vạn lượng Đại đầu vẫn là cảm giác Trường sinh xuất thủ quá xa hoa Vốn định mở miệng khuyên Nhưng là nghĩ đến Mình dưới mông còn cưới bảo mã 50 vạn lượng Cũng không khuyên tiếp Trường sinh đối xử mọi người thâm hậu So với tiền tài Hắn càng coi trọng tình nghĩa Hai người một đường đi về phía đông Bởi vì hôm qua một đường đi nhanh Ban đêm lại chưa từng chở mắt Đại đầu liền có chút mệt mỏi Lần này chuyến đi vô tương tự Thuận lợi nhận được hai bộ Thần thông bí pháp Tiết kiệm được không ít thời gian Đại đầu liền cùng trường sinh thương nghị Tới ích châu ăn cơm trưa Ngủ một giấc rồi đi tiếp Trường sinh gần đầu đồng ý Đang vào khốc hạ Phương Nam so với phương Bắc Nhiệt độ không khí cao hơn Buổi trưa sau giờ ngọ Xác thực không thích hợp đi đường Ích châu là đại châu Lúc này trong thành cũng có ngựa sử đài Quan lại đang phà án Bất quá trường sinh không muốn cùng bọn hắn gặp mặt Chỉ muốn nghỉ chân Sau khi nghỉ chân liền lặng lẽ rời đi Trường sinh muốn điệu thấp Thế nhưng có đại đầu tùy hành Tới chỗ cửa thành cưỡi ngựa cao to Đại đầu bị thủ thành binh sĩ Chỉ điểm cùng chế diễu Gia hỏa này cũng không dối trá Cũng không thích cố ý ra vẻ đáng thương Trực tiếp nhớ mày Trừng mắt tới mở câu Mù mắt chó của các người Có biết hay không lão tử là ai cử động lần này trực tiếp hậu quả Chính là bại lộ thân phận Chẳng những ngự sử Do bản bộ ngoại phái phà án Đến đây tham kiến Những bản địa quan viên nghe hỏi mà biết Cũng chèn trúc mà tới Đám người này trước mắt Đang bị ngự sử đài nghiêm ngặt điều tra Truy trách nhiệm Biết được ngự sử đài đường quan đi tới Đều chạy tới đút lót lấy lòng Bán thảm cầu xin tha thứ Ai xông hoạ Kẻ đó tới chùi đít Trường sinh ngả đầu ngủ say Một mực không thấy Để cho đại đầu ra mặt xử lý Đại đầu rất ưa thích Loại quý tộc trưởng giả cảm giác này Vốn là còn đang mơ mơ màng màng Lần này lại tinh thần tỉnh táo Thẳng ngồi nghiêm chỉnh Của trách phê mình Rất có quan huy